Trường 38 Đây là hẹn hò sao? Mẹ Trần bưng trái cây đã cắt sẵn Đang định cầm lên lầu cho con gái ăn Thì thấy Trần Ngư vội vội vàng vàng Từ trên lầu chạy xuống Thi Thi, con ra ngoài à? Mẹ Trần kinh nhạc nói Vâng ạ, Trần Ngư vui vẻ Mẹ, con muốn đi thăm bạn lý trưởng thành Cho nên có khi tối nay con mới về đến nhà Con đi cùng bạn học leo trưởng thành sao? À vâng Trần Ngư đáp quà loa. Vậy con mang theo cái áo khoác đi Trên đó gió to lắm đấy Đế đô đã vào tháng 12, nhiệt độ không khí đã hạ xuống. Ở đây thời tiết không giống như phương Nam, mặc dù có mặt trời nhưng cũng không ấm áp được bao nhiêu. Trần Ngư đành phải chạy lại lên lầu, mặc thêm áo khoác kiểu bóng chày rộng rãi rồi mới đi ra cửa. Trần Ngư chạy chậm ra cổng chính, rẽ phải đến ngã rẽ, mới nhìn thấy hai chiếc xe hơi màu đen, đang đứng cạnh chiếc xe hơi thứ nhất, là khuôn mặt tươi cười của Điền Phi. Chợ lý Điền, Trần Ngư vui vẻ chào hỏi điền Phi chờ Trần Ngư đến gần mới mỉm cười mở cửa xe phía sau ra. Trần Ngư nhìn thấy Lông Minh đang nhìn cô mỉm cười. Anh ba! Trần Ngư vui vẻ vẫy vẫy tay. Lên xe đi. Lông Minh nói. Trần Ngư vâng lời ngồi vào xe. Vì mới vừa chạy ra mà Trần Ngư có chút thở gấp. Lông Minh nhíu mày cầm một chai nước, vặn nắp rồi đưa cho Trần Ngư. Giọng nói có chút trách cứ. Sao lại chạy vội làm chi? Em sợ mọi người chờ lâu mà. Trần Ngư ngửa đầu uống một hớt nước. Đâu có gấp gì đâu, muộn một chút thì cũng có sao, Lâm mình nói. Nhưng em muốn đi sớm một chút nha. Khi còn học tiểu học, em đã đọc về trường thành trong sách giáo khoa. Cô giáo nói, đó là một trong 8 kỳ quan lớn của thế giới đó. Thế giới rộng lớn như vậy mà chỉ có 8 kỳ quan. Vậy mà, em sẽ được thấy nó liền nè. Thật là hồi hộp quá đi mà. 8 kỳ quan của thế giới, không phải là trên thế giới chỉ có 8 kỳ quan thôi đâu. Lâm mình giải thích. Vậy có tất cả bao nhiêu kỳ quan? Trần Ngư chân thành hỏi Bị Trần Ngư hỏi thế Bỗng chốc lâu mình cũng không biết phải trả lời thế nào Thực ra suy nghĩ kỹ một chút Trên thế giới này kỳ quan có rất nhiều Đương nhiên không có khả năng là chỉ có 8 cái Nhưng được nhiều người viết đến Và cả thế giới công nhận Quả thật là chỉ có 8 cái Vì thế xét trên góc độ nào đó mà nói Trần Ngư nói như vậy quả thật là không sai tí nào Nổi tiếng nhất là có 8 cái Lâu mình đành phải nói như vậy Cũng may Trần Ngư không phải là người tích cực, không muốn lấy đề tài này nữa. Trong lòng trong mắt giờ này, Trần Ngọc Nhầm vui sẽ được nhìn thấy Trường Thành trong chốc lát nữa thôi. Em chưa đi cùng bạn học đến Trường Thành sao? Trần Ngư đến Đế Đô đã hơn ba tháng. Sau giờ học, sinh viên lại là người có nhiều thời gian nhất. Nên khi thấy, Trần Ngư có vẻ hưng phấn khi lần đầu tiên được đi đến đó, Lô Minh không nhịn được mà tò mò hỏi. Chưa ạ, Trần Ngư lắc đầu. Bạn học trước đây của em Thì còn chưa ra khỏi tỉnh Thanh Sơn nữa là, Còn bạn học đại học thì hoàn toàn ngược lại Hình như chỗ nào các cậu ấy cũng đều đến rồi Nên làm gì còn có người nào là chưa đến trường thành nữa chứ Các cậu ấy còn là người của đế đô nữa chứ Anh cũng chưa được đến đó bao giờ Lâu Minh ở đế đô 30 năm Cũng chưa một lần được đến trường thành Nghĩ đến việc hôm nay anh sẽ đến đó Mà trong lòng có chút ngẩn ngơ Em cũng chưa đến đó mà Tận là đúng dịp nha Trần Ngư bị ngợm chớp chớp mắt. À, Lâu Minh nhịn không được đưa tay vuốt vuốt đầu của Trần Ngư. Cô nhóc để tóc ngắn, không buộc lại, sợ lên lại vô cùng mềm mại. Trần Ngư thấy Lâu Minh đã vui vẻ hơn, thế là bắt đầu cầm bịt khoai tây chiên lên, rằm rắc, rằm rắc cắn ăn. Điển phi yên tĩnh ngồi ở trước lái xe, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn gương chiếu hậu. Cảm xúc biến đổi của Lâu Minh, cậu ta đều nhìn thấy. Lần thứ một vạn khẳng định. Quả nhiên, chỉ cần có tiểu thư Trần Ngư ở bên thì tâm tình của Tam Thiếu sẽ trở nên tốt hơn nhiều. Núi Bát Đạt, cách thành phố 2 giờ chạy xe, khi đến chân trường thành thì đã là giữa trưa. Nhìn dãy núi hùng vĩ chậm trùng trước mặt, Long Minh và Trần Ngư quyết định ăn một chút gì đó trước, dù sao thì không ăn cơm, thì không có sức để leo núi. Nhưng núi Bát Đạt lớn như thế, một đống quầy hàng bán đồ lưu niệm mà lại tìm không thấy một tiệm cơm nào, hai người lại lười nhát lái xe ra ngoài tìm chỗ ăn. Cuối cùng hai người đành phải tìm một quầy bán đồ ăn vặt, mua hai tô mì ăn liền, ngồi xổm dưới chân trưởng Thành ăn mì gói. Sau khi nếm xong mì, hai người cùng bốn chiến sĩ bảo vệ bắt đầu leo lên trưởng Thành, nơi dường như đang tập trung người trên toàn thế giới lại, chèn chúc quà lại. Khiếp! Sao mà đông người thế này? Trần Ngư cảm thán. Ừ, đúng thế. Bị nhiều người đụng chạm như vậy, lần đầu tiên Lông Minh cảm nhận, thì ra, tiếp xúc với người khác không phải là lúc nào cũng vui vẻ. Anh nói xem mấy bậc thang cũ kỹ như vậy là do bị thời gian bào mòn hay là do quá nhiều người dẫm lên? Trần Ngư chỉ mấy bậc thang mất mô dưới chân hỏi. Những bậc thang chúng ta đang bước lên, phần lớn đã được thế hệ sau tu sửa rồi đó. Còn bậc thang nguyên thủy chắc chỉ có một số ít người sống ở vùng núi này mới đặt chân lên được. Nhưng chắc là chúng cũng đã cũ nát lắm rồi. Lâm Huy nói. Em đã nói rồi, nhà ở có mấy chục năm mà còn muốn xây mới, còn trường thành này cũng đã mấy ngàn năm rồi. Trần Ngư vừa nói vừa trèo lên trên thành, nhìn dãy Trường Thành dài liên liên bất tận không thấy điểm cuối, nhìn không được cảm thán. Thận là dài quá đi, không biết là dài bao nhiêu ha? Căn cứ và thực tế của di sản cùng sự đo vẽ của Cục Bản đồ Quốc gia đã tính toán thì chiều dài của Trường Thành vào thời Minh là 8.851,8 mét, còn Trường Thành ở thời Tần Hán là hơn 10.000 mét, đồng chiều dài khoảng hơn 21.000 mét. Lòng Minh thuận miệng nói tiếp. Anh ba, sao anh lại biết những điều này Trần Ngư sùng bái nhìn Lông Minh Đọc nhiều sách một chút Lông Minh tức giận nói Cảm nhận được sự ghét bỏ của anh ba Trần Ngư lẻ lưỡi, tiếp tục trèo lên Càng lên cao, người đi lại cũng ít đi Khi lên đến đỉnh núi Thì chỉ còn vừa lác ngác vài du khách Trần Ngư nhìn Trường Thành Uốn lượn theo núi non trùng điệp Thì lấy ngay điện thoại ra Liên tiếp chụp vài tấm Lúc này Lông Minh cũng leo lên tới nơi Anh đứng dựa lưng vào tường hành, mái tóc hơi dài bị gió thổi tung bay tán loạn. Anh mắt nhìn về nơi xa xa, yên tĩnh mà dịu dàng. Lâm Minh đột nhiên xoay người, vừa đúng lúc bắt gặp Trần Ngư buông điện thoại di động xuống, thì cười nói: Sau này muốn chụp lén thì nhớ để chế độ im lặng. Ai chụp lén chứ? Rõ ràng là em chụp một cách quang minh chính đại, ban ngày vân mặt mà. Trần Ngư không hề thừa nhận. Lâm Minh nhịn không được lắc đầu. Anh ba. Tấm này vừa nãy là chụp nghiêng, chụp thêm tấm chính diện nữa đi. Trần Ngư được vô đòi tiên, thật đúng là quá quang minh chính đại. Trần Ngư chụp mấy tấm chính diện, lại tự chụp cho mình mấy kiểu, quay đầu thấy Điền Phi và mấy bảo vệ đứng cách đó không xa, bỗng nhiên gọi. Trợ lý Điền, anh giúp tôi chụp cho tôi và anh ba chung một tấm đi. Trợ lý Điền đi tới, không cầm điện thoại của Trần Ngư, mà từ trong túi móc ra một cây gậy chụp hình đưa cho Trần Ngư nói. Tiểu thư Trần Ngư... Kỹ thuật chụp hình của tôi không tốt, cô dùng cây dậy này tự chụp được không? Nói đùa, tìm người chụp dùng làm sao bằng chính mình tự chụp chứ? Quả nhiên, khi Điền Phi nhìn thấy Trần Ngư và Lông Minh thì muốn có một tấm hình chụp chung đẹp mắt mà hai cái đầu không ngừng dính sát vào nhau, một lần nữa lại vì hành động nhanh trí của mình mà cho một like. Ngay lúc Điền Phi đang không ngừng tự đắc vì sự nhanh trí của bản thân thì một đồng chí bảo vệ đứng bên nhắc nhở, anh Điền. Hình chụp của Tam Thiếu không thể truyền ra ngoài được Chuyên ra ngoài Tiểu thư Trần Ngư mà là người ngoài sao Điền Phi hỏi ngược lại Không tính sao Đồng chí bảo vệ nghi ngờ hỏi Cậu nhìn Tam Thiếu cười như thế kia kìa Vậy mà còn coi tiểu thư Trần Ngư là người ngoài sao Ngủ ngốc Điền Phi ghét bỏ trận trắng mắt Đồng chí bảo vệ mơ hồ xoa xoa lên mái tóc ngắn của mình Mà vẫn còn ngơ ngát Nhưng thôi Vẫn nên nghe anh Điền thì hơn Mùa này buổi tối đến sớm hơn Chỉ lát sau, mặt trời đã xuống núi, Trần Ngư đứng bên Lâu Minh cùng anh ngắm hết cảnh mặt trời lặn, rồi lại lặng yên nhìn đến khi sao sáng các bầu trời. Hai người ngồi trên bậc thang, lặng lặng nhìn bầu trời. Ban đêm, Trường Thành cũng thắt đèn, nhìn giống như một con rồng lửa, nhưng không còn sự hùng vĩ tráng lệ như ban ngày nữa. Hình như Lâu Minh rất thích bầu trời ở Trường Thành, anh đã ngửa đầu yên lặng nhìn đến nửa giờ. Trần Ngư mấy lần nghi ngờ có phải anh đang đếm sao trên trời hay không? À, ạ, ạch bị gió lạnh thổi tới, Trần Ngư nhịn không được, hắt hơi một cái. Lâu Minh bỗng nhiên hoàn hồn, nhận ra mình đã ngồi yên lặng trong bóng đêm khá lâu. Quên mắt Trần Ngư đang ngồi bên, anh nhanh chóng cởi áo khoác xuống, choàng lên người Trần Ngư, nói, Xin lỗi em, anh nhìn lâu quá hả? Chúng ta về thôi. Trần Ngư bỏ áo khoác xuống, đứng lên. Vừa cùng Lâu Minh đi xuống, vừa nói, Anh ba, lúc nãy... Là anh đang đếm sao hay là đang suy nghĩ cái gì thế? Hừm, anh chỉ đang ngẩn người thôi. Lâu mình cười trả lời. Ngẩn người ấy. Trần Ngư hơi ngạc nhiên. Anh không được đi nhiều nơi, nhưng cũng đã đọc rất nhiều sách. Trên sách có nói đến rất nhiều nơi mà anh muốn tới. Anh xem người ta viết nhật ký du lịch, video, chụp ảnh. Có lúc mặt trời mọc khi bình minh, mặt trời lặn khi hoàng hôn, rồi cả bầu trời đầy sao. Lúc đó anh mong muốn có một ngày... Mình có thể trải qua tất cả những điều đó Lúc nãy đã thấy được mặt trời lặn Thấy được sao trời Phát hiện ra quả thật Nhìn tận mắt thì đẹp hơn nhiều so với nhìn qua phim ảnh Vì thế vô thức mà đắm chìm trong đó Vậy là vẫn còn thiếu ngắm mặt trời mọc lúc bình minh nữa Trần Ngư dừng chân Ừ Lô Minh kinh ngạc nhìn Trần Ngư Bình minh hoàng hôn ngắm sao Vẫn còn thiếu bình minh nữa nè Trần Ngư giơ tay đếm Không sao đâu Không cần xem Lòng Minh cảm nhận nhiệt độ hạ thấp trên đỉnh núi, mặc dù khó có được cơ hội như thế này, nhưng cũng không thể để cô nhóc này vì theo mình mà bị cảm lạnh được. Xem đi mà, xem đi mà, em cũng chưa được thấy mặt trời mọc ở Trường Thành nữa đâu. Trần Ngư kích động nói, bạn học của em nhiều như vậy, các cậu ấy đều đến Trường Thành rồi, nhưng ở Trường Thành vừa ngắm mặt trời mọc, hoàng hôn và sao trời thì chắc chắn là rất ít người đó. Được rồi, nhưng mà trời rất lạnh sẽ bị cảm đó. Lâm Minh phát giác ra Trần Ngư rất dễ dàng bị người khác thuyết phục, sao mà chỉ nói có mấy câu đơn giản, cô ấy còn kích động hơn cả anh nữa vậy. Tam thiếu, trong say có chuẩn bị sẵn Trần mình. Nãy giờ vẫn im lặng, Điềm Phi đột nhiên lên tiếng. Trần Ngư nghe xong thì càng kích động hơn. Anh ba, chúng ta xem mặt trời mọc đi, quyết định như vậy nhé. Để em gọi điện thoại cho mẹ em. Lâm Minh nhìn người nào đó đã lập tức lấy điện thoại đi qua một bên gọi điện cho mẹ Trần, bỗng nhiên quay đầu liếc nhìn Điềm Phi. Điền Phi lặng lẽ nuốt mấy ngụm nước bọt. À, tam thiếu, tôi đi lấy mình. Nói xong, Điền Phi phát vía tốc độ, chạy bộ của lính đặc chủng yếu tố. Hai giây sau đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Khi Điền Phi quay trở lại, chẳng những mang theo chăn mình, còn mang theo ít đồ ăn vặt. Trần Ngư đã nói sẽ cùng Long Minh đón Bình Minh, nhưng chưa đến 9 giờ đã bọc chăn qua mình, dựa đầu vào vai Long Minh, ngoẹt đầu ngủ mất. Cho đến khi bầu trời phía đông ửng hồng cả một khoảng. Từng tia nắng ban mai bắt đầu chiếu xuống dương gian, lòng mình mới nhẹ nhàng đầy đầy đầu Trần Ngư. Trần Ngư xoa mắt ngái ngủ nhìn mặt trời mọc. Đến khi cô hoàn toàn tỉnh táo thì mặt trời mọc cũng đã kết thúc. Rõ ràng là chẳng xem được kỹ, nhưng tâm trạng lại vô cùng hưng phấn. Mặt trời mọc ở Trường Thành quả nhiên là khác so với những nơi khác. Khác ở chỗ nào? Lòng mình nhịn cười hỏi. Đây là mặt trời mọc ở một trong tám kỷ quan lớn trên thế giới đó. Trần Ngư làm như thật nói. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống mặt lông minh, làm làn da trắng nõn của anh gần như trở nên trong suốt, con ngươi đen bóng cũng thay đổi trở thành màu vàng nhàn nhạt, nhạt, mà nụ cười trên gương mặt anh còn rạng rỡ hơn ánh mặt trời. "Anh ba, lần sau em lại đi cùng anh nữa nhé." Trần Ngư bỗng nhiên nói. "Quả nhiên tối hôm qua là vì anh, cho nên cô mới cố tình đợi ở lại." Lòng minh cảm động, bàn tay nhìn không được lại vào rối mái tóc ngắn của cô. "Không cần" Lần sau anh muốn đi xem thì tìm em vẽ cho anh mấy tấm bùa chấn sát. Bùa chấn sát chỉ có thể được em vẽ tại chỗ, mà cũng chỉ có tác dụng trong hai kênh giờ thôi, còn chưa đủ cho anh đi từ nhà đến đây đâu. Trần Ngư nói, hiệu quả kém hơn một chút cũng không sao, em có thể vẽ lên giấy thì vẽ nhiều nhiều một chút cũng được mà. Lòng mình đã hai lần dùng bùa chấn sát, thân thể không có bất kỳ ảnh hưởng gì, cho nên đúng là anh nghĩ sẽ nhờ Trần Ngư vẽ mấy tấm bùa chấn sát... Không phải chỉ vì đi ngắm mặt trời mọc mà còn để phòng khi cần thiết thì anh sử dụng. Không thể. Bỗng nhiên vẻ mặt Trần Ngư nghiêm túc hẳn lên. Anh không thể dùng bùa trận sát vẽ trên giấy được. Lâu Minh kinh ngạc nhìn Trần Ngư. Bùa trận sát vẽ trên giấy sát khí quá nặng, trận áp sát khí đồng thời cũng trận áp luôn cả linh hồn, không thích hợp dùng với anh ba. Trần Ngư giải thích. Chỉ có khi em dùng linh lực để vẽ bùa trận sát, sát khí mới được em làm cho nhỏ nhất, không gây tổn thương đến cơ thể của anh ba. Lông Minh dừng xuất một lát, mới giật mình nói. "Thì ra là thế. Vâng, Trần Ngư gật đầu. Trần Ngư thấp hơn Lông Minh một cái đầu. Lúc này Long Minh cúi xuống nhìn hàng lông mi đen dày của cô gái, cùng với lông tơ trên má cô. Đang ánh lên dưới ánh nắng vàng của buổi sớm, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ngẩng lên. Trong đôi mắt to trắng đen rõ ràng là hình ảnh chiếu ngược của anh. Anh ba, chúng ta về thôi. Lông Minh lấy lại tinh thần, nhìn bóng lưng hoạt bát của cô gái. Hình như từ nơi nào đó trong trí nhớ của anh, anh cũng đã trải qua hoàn cảnh tương tự như bây giờ. Anh ba, anh nhanh một chút đi, em đói. Trần Ngư đã đi xuống người bậc thang, thấy Lông Minh vẫn còn dững sở đứng đó thì thúc giục. Ừm, um, anh tới đây. Lông Minh cười cười, lòng bàn chân dường như có gió lướt đi nhẹ nhàng. Chương 39 Gặp lại sắc hoa nữ Vì phong ấn sát khí của Lông Minh bỗng nhiên bùng phát, Trần Ngư cũng hấp thu không ít sát khí. Đến mức linh khí trong cơ thể cô không đủ, làm nửa tháng qua cô không thể ra ngoài nhận nhiệm vụ. Vì chuyện này mà Trần Ngư vô cùng đau lòng, nhịn không được mà phàn nàn với Lông Minh. Anh ba, em giảm sợ anh có một chút mà nửa tháng không thể ra ngoài nhận nhiệm vụ, cái hôn của anh đắt giá quá à. long Minh nghe xong vẻ mặt phức tạp nhìn Trần Ngư, sau đó nhìn thái độ tủi thân của cô nhóc bất đắc sĩ nói. Vậy ba phần lợi nhuận của mùa huyền sát anh không lấy nữa. Trần Ngư nghe xong thì vui đến mức không tìm ra phương hướng. Vậy sau này cũng không lấy nữa. Không lấy. Lông Minh gật đầu. Ai ra? Như vậy thì không tốt lắm đâu. Lời dã dào thì vẫn phải nói mà. <cười> không sao. Lông Minh bật cười. Anh ba, anh tốt quá. Sau này nếu sát khí của anh lại bùng phát, em giúp anh. Trần Ngư không để ý chút nào nói. Dù sao thì, dù cho Long Minh có cho cô ba phần lợi nhuận của bùa viện sát hay không... Thì cô vẫn sẽ giúp Long Minh giải trừ sát khí, nhưng mà lời hay thì vẫn phải nói ra, sẽ khiến người khác vui vẻ. Mà tăng thiếu thân yêu của chúng ta, khi nghe xong tâm tình chẳng bởi vậy mà vui vẻ, ngược lại còn bị hù mà khẽ run tay, thiếu chút nữa thì thật vỡ ấm trà. Cuối cùng, sau 17 ngày kể từ khi giảm sỡ Long Minh, sát khí trong người Trần Ngư cũng đã hoàn toàn được thanh trừ, linh lực lại tràn đầy trong cơ thể. Vì để bù đắp tiến độ đã bị trì hoãn trước đó, trên trang web huyền học, Trần Ngư nhận một lúc mấy nhiệm vụ. Cô nhất định phải nhanh chóng nâng cấp lên đến bậc cao hơn, lúc đó thủ lao cho nhiệm vụ mới cao được. Hôm nay Trần Ngư lấy lý do phải về nhà, từ trường học chạy ra, bỏ chút thời gian tiếp nhận hai nhiệm vụ cùng một chỗ giải quyết xong, đi về hướng trường học, vừa đi vừa suy nghĩ một chút nữa, tìm khách sạn ở đâu để nghỉ ngơi. Trong lúc suy tư, người mới từ một ngõ hẻm chui ra, ngẩng đầu lên thì thấy một chiếc xe cảnh sát. Trần Ngư vốn cũng không để ý. Đế đô lớn như vậy, mỗi ngày đều có các vụ án xảy ra. Nhìn thấy cảnh sát phá án cũng không phải là chuyện lạ. Nhưng nhìn thấy một con ma nữ có ý định bám lên người một đồng chí cảnh sát tràn đầy chính nghĩa, Trần Ngư vẫn không nhịn được mà vì dũng khí của ma nữ này cho một like. Chính khí trên người cảnh sát có tác dụng trừ tà, tránh sát. Bình thường hồn ma không dám đến gần các nhân viên công vụ nhà nước như là cảnh sát bộ đội, nhưng ma nữ này rõ ràng đã bị chính khí trên người đồng chí cảnh sát làm nóng bên mức bị bóp méo hết chân, nhưng mà vẫn không ngừng cố gắng bám vào người đồng chí cảnh sát kia. Nếu như mà nữ vì báo thù mà tới, Trần Ngư còn có thể hiểu được, nhưng mà trên người ma nữ này một chút oán khí cũng đều không có, thì ra đó chính là sắc ma nữ chuyên đi giảm rỡ người khác kia. Sắc ma nữ cũng đã nhìn thấy Trần Ngư, nhưng nó cũng không dừng động tác của mình lại. Từ sau khi bị Trần Ngư cảnh cáo, sắc ma nữ đã gặp Trần Ngư mấy lần trên đường. Sau đó cô ta ngảm nhiên phát hiện, chỉ cần cô ta không làm gì quá đáng thì tiểu thiên sư này thật sự không quan tâm đến cô ta. Thế là sắc ma nữ càng yên tâm đi trên đường sảm sỡ các xoái ca. Thật ra không phải là ngay cả cảnh sát, sắc ma nữ cũng không buông tha, mà thực sự là hôm nay anh chàng cảnh sát này quá đẹp trai, lại còn có cơ bắp. Cho dù linh hồn bị chính khí làm bỏng cháy vô cùng khó chịu, sắc ma nữ vẫn quyết định nhất định mình phải sảm sỡ được soái ca này, muốn ôm một cái, hôn một cái mới thỏa lòng. Trần Ngư thấy sắc ma nữ vì muốn sảm sỡ trai đẹp mà ngay cả mệnh cũng không cần, lập tức tò mò nhìn mặt của đồng chí cảnh sát. Thế là cô đi về phía trước vài bước, dương mắt nhìn mặt đồng chí cảnh sát, vừa nhìn thấy vẻ mặt Trần Ngư lên biến sắc. Lại nhìn thấy ma nữ kia đã leo lên cổ đồng chí cảnh sát, cái miệng đã chu ra, sắp hôn lên mặt đồng chí cảnh sát luôn rồi. Trần Ngư lập tức dùng tốc độ chạy 5 mét vọ tới, níu cổ ma nữ, ngay lập tức ném sắc ma nữ xuống đất. Cô ơi, kiểu thiên tử, cô làm gì vậy? Cô chỉ muốn không một chút thôi mà. Sắc ma nữ bỗng dưng bị bóp cổ, dọa sợ nhảy dựng lên. Không được chạm vào anh ấy. Trần Ngư đe dọa. Em đang nói chuyện với ai đó? Vừa rồi Trần Dương cảm thấy có người chạy về phía mình, quay người lại lập tức đối mặt với em gái nhà mình thì nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Ha <cười> ha, anh! Trần Ngư đúng túng ra tay. Sắc ma nữ nghe thấy Trần Ngư gọi anh trai, thì trong ngay mắt hoảng sợ, Cô ta cũng không đứng dậy mà giữ nguyên tư thế bò lồng ngổm về phía một ngõ nhỏ, định tránh đi sự chú ý của Trần Ngư mà mau chóng rời khỏi nơi này. Chết cha, ý đồ lớn như thế, làm sao ta lại suy sẻo mà đi sảng sỡ anh trai của Tiểu Thiên Sư chứ? Trần Dương đánh giá em gái nhà mình một chút, ánh mắt dừng lại trên chiếc túi vải em gái đang đeo trên lưng. Trần Dương phát hiện, em gái nhà mình hình như rất thích chiếc túi vải này, thường hay mang trên người. Hiện giờ là 11 giờ đêm. 26 phút 16 giây. Trần Dương nhìn thoáng qua đồng hồ, nói, "Vào giờ này, hẳn là em phải đang ở ký túc xá ngủ chứ?" A, ánh mắt Trần Ngư chợt giả đảo vòng quanh, nhìn đôi mắt to như thế, việc làm sai trái quá mức rõ ràng như thế, nói thật cho anh. Trần Dương thấy mắt em gái đảo quanh thì biết ngay cô đang định nói vừa. "Em a, em em cùng bạn học. Anh có điện thoại ký túc xá của em đó." Trần Dương không đợi Trần Ngư nói xong, vô tình bóc trần lời nói vừa mà Trần Ngư vất vả lắm mới nghĩ ra được. Trần Ngư nói không nên lời, lúng túng nắm góc áo, ánh mắt nhìn lung tung khắp nơi. Anh Dương tìm được rồi. Ngay khi Trần Ngư đang không biết phải làm sao, từ trong một cửa hàng tiện lợi 24 giờ, một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi bước ra. Trần Ngư nhìn thấy một quần chính khí nhàn nhạt, nhạt bao quanh người cậu ta, thì biết anh chàng này cũng là cảnh sát. Trong cửa hàng này có một trang bị camera quan sát, em vừa kiểm tra xong, vẫn còn tốt nhưng chỉ có thể lưu giữ video trong vòng 7 ngày. Trang cảnh sát trẻ đưa băng video mới thu được, đang cầm trên tay, đưa cho Trần Dương. Trần Dương cầm lấy, nhìn nhìn rồi nói, được, chút nữa phải xem toàn bộ nội dung đã ghi được trong tối nay. Vâng. Chàng cảnh sát trẻ liếc nhìn cô gái bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Trần Dương, kinh ngạc nói, đây là, đây là em gái anh, Trần Ngư. Trần Dương giới thiệu. Chào anh. Trần Ngư kịch cười, đưa tay ra. Chào em. Cảnh sát trẻ tuổi cười đáp lại. Trần Dương thấy đã sắp 12 giờ đêm, nhìn băng video giám sát vừa mới thu được. Chắc chắn đêm nay anh phải về cục điều tra tiếp rồi, căn bản là không có thời gian đưa em gái về nhà. Nghĩ tới đây, anh nhíu mày nhìn Trần Ngư rồi nói, em lên xe đi. Ơ, đi, đi đâu vậy anh? Trần Ngư hỏi, cục cảnh sát. Trần Dương đưa tay mở cửa xe phía sau ra. Em có phạm bác gì đâu mà, Trần Ngư phản xạ có điều kiện nói. <cười> anh cảnh sát trẻ thực sự là không nhịn được, vé lên ghế lái cười ha ha không ngồi thẳng lên được. Mà đứng ở một bên, Trần Dương tức giận thiếu chút nữa thì lộ mũi bốc khói. Về cục cảnh sát với anh trước, chờ anh xong việc sẽ hỏi tội em. Lúc này Trần Ngư mới nhận ra là mình nói sai, yểu siêu chán nản ngồi lên xe cảnh sát. Xe cảnh sát nhanh chóng chạy một đường về cục cảnh sát. Trần Dương dẫn Trần Ngư về bàn làm việc của mình dặn dò. Em ngoan ngoãn ngồi yên ở đây, đừng có mà chạy lung tung đó. Vâng ạ. Trần Ngư ngoan ngoãn gật đầu. Trần Ngư buồn chán ngồi yên một lúc, bỗng nhiên có một người đưa một ly trà sữa tới. Trần Ngư kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện là anh chàng cảnh sát trẻ thổi lúc nãy. Anh là Khâu Hằng, từ khi tốt nghiệp trường cảnh sát ra thì vẫn đi theo anh trai của em. Khâu Hằng cười hỏi, sao muộn như vậy rồi mà em còn ở bên ngoài? Là trộm đi quán bar hay là lén đi chơi quán nét đó. Trần Ngư cân nhắc hai phương án, lựa chọn cái sau. Em đi quán nét. Đi quán nét. Một cô gái trẻ như em, ở một mình bên ngoài không an toàn đâu. Chắc không được anh Dương lại tức giận. Khâu Hằng thấy Trần Ngư gọn gàng, trẻ trung, dáng vẻ rất dễ bắt nạt, lại không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Gần đây bên ngoài không an toàn đâu. Em lại xinh đẹp như vậy, rất dễ bị kẻ xấu nhớ thương. Vừa nãy các anh là đi bắt kẻ xấu sao? Trần Ngư tò mò hỏi. Coi là như vậy đi, gần đây xảy ra mấy vụ gây thương tích cho người khác, thủ phạm vẫn chưa bắt được, bọn anh đang đi tìm chứng cớ, cho nên mấy chỗ như thế không an toàn đâu, sau này ít đến đó nhé. Khâu Hằng đẩy ly trà sữa về phía trước, em uống nước trước đi, chút nữa anh trai em ra thì cố gắng thành thần xin lỗi, chắc là không sao đâu. Khâu Hằng nói xong, quay người đi đến phòng vật chứng. Một lát sau, Trần Dương từ phòng đó đi ra, nhìn em gái nhà mình đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế uống trà sữa. Nhìn không được nhíu nhíu mày Từ bên cạnh Kéo đến một cái ghế Rồi ngồi xuống hỏi Nghĩ kỹ lý do muốn nói với anh chưa Em... À, anh... Em xin lỗi Sau này em sẽ không lén ra ngoài chơi game nữa Trần Ngư vô cùng đáng thương nói xin lỗi Chơi game Trần Dương kinh ngạc hỏi Em cam đoan Sẽ cố gắng học tập thật tốt Không mê chơi game nữa đâu Trần Ngư bảo đảm Đêm hôm khuya khoát Em chạy ra ngoài là đến quán nét chơi game sao Trần Dương nghi ngờ hỏi, vậy tại sao nửa đêm tại xuất hiện ở ngõ hẻm đó? À, em, em đói bụng, định ăn khuya xong rồi thì trở lại chơi game suốt đêm. Trần Ngư thận trọng nói, trời suốt đêm, hôm nay mới là thứ hai đấy. Chán Trần Dương ngồi cân xanh. À, em sai rồi, sau này em không như thế nữa. Trần Ngư vô cùng đáng thương nói. Trần Dương vô cùng tức giận, nhưng nhìn ánh mắt đáng thương của em gái nhà mình, anh lại mềm lòng. Nghĩ đến em gái mười mấy năm lớn lên sống ở vùng núi nghèo nàng lạc hậu, chưa bao giờ được chơi trò chơi, bây giờ mới được tiếp xúc, mà cảm thấy mới lạ là điều có thể hiểu được. Lúc anh mười mấy tuổi cũng từng có thời gian đắm chìm trong đó còn gì. Trần Dương nghĩ như vậy, tức giận trong lòng giảm đi một nửa, bây giờ thì lại thấy rất đau lòng. Sắp đến kỳ thi của cuối kỳ rồi đó. À vâng, Trần Ngư không hiểu lắm nên cũng gật đầu. Chơi thì có thể nhưng không thể làm lỡ việc học tập. Nếu lần thi cuối kỳ đạt kết quả tốt, thì anh sẽ mua cho em một bộ máy tính để chơi trò chơi. Sau này muốn chơi cũng không cần phải đi quán nét lúc nửa đêm nữa. À, không, không cần đâu ạ. Đàng từ hỏi tội, bỗng nhiên lại biến thành tặng thưởng máy vi tính. Trước biến hóa này, Trần Ngư tỏ vẻ có chút không tiếp nhận được. Em còn muốn đi quán nét đến nửa đêm. Giọng Trần Dương trầm xuống. Em không đi. Trần Ngư tỏ rõ thái độ. Trần Dương ngơi dày chán ngẩng đầu lên nói. Tối nay anh còn đang vận điều tra án, không thể đưa em về nhà. Tối nay em ở ký túc xá công vụ của anh ngủ một đêm đi, sáng mai rồi về trường. Cứ như vậy, Trần Ngư ở lại ký túc xá của cục cảnh sát một đêm. Sáng sớm hôm sau chạy đến cục cảnh sát tạm biệt anh trai, phát hiện vẻ mặt Trần Dương vô cùng mệt mỏi, xem ra là một đêm không ngủ. Trần Ngư không dám quấy rầy Trần Dương, chào một tiếng rồi tự mình đi về. Khi đi ngang qua ngõ nhỏ ngày hôm qua... Từ xa Trần Ngư đã nhìn thấy sắc ma nữ có ý định sản sợ anh trai nhà mình tối hôm qua. Lập tức móng nóng bốc lên đầu, cô sải bước đi tới. Đem ma nữ kéo qua một bên tức giận nói. Lần sau còn để tôi thấy cô sản sợ anh trai tôi, tôi cho cô một lá bùa đốt cô luôn. Liên sư, cô tham hẳn với tôi chứ, cô không dám, không còn nữa đâu mà. Thực sự là tôi không biết anh chàng trong mà lần trai là anh trai của thiên sư đâu. Thực ra ma nữ chờ ở đây là muốn nói xin lỗi với Trần Ngư. Trần Ngư thấy ma nữ đã bị dọa đủ, thế là thái độ dịu xuống một chút. Tôi nói này, hành động xàm xỡ người khác cô làm hoài mà không cảm thấy nhàm chán hay sao? Cô đi đầu thai ngay cũng được mà. Kiêm sư, cô nói nhẹ nhàng quá. Tại cô hồn đã hủy chúng thánh cửa âm phủ hơn thì đi đầu thai có được mấy chỗ tốt chứ? Nếu thì thủy sai bất đi, đi qua vài ngôi tù, mấy năm tù chịu tạm. Trong 18 tầng địa ngục, không biết là tôi sẽ bị nút ở tầng thứ mấy. Khi còn sống, nếu trưởng quân người khác thì nhiều nhất là bị trừ và đổ lưu manh, nghĩ đáng, học, chết, nghỉ, phải không phải là không khí chết thì quan toàn nghiêm trọng hơn, trực tiếp ảnh hưởng đến diện đầu hai bom này. sắc ma nữ vô cùng đáng thương nói, vậy cô định làm thế nào? vẫn tiếp tục làm cô hồn dã quỷ. trần ngư hỏi ngược lại. sao có thể chứ? chờ khi nào có tập hợp đủ khí thăng khí vị trí sai khác, tôi sẽ tìm thiên sư chờ sơ độ tôi thôi. sắc ma nữ nói xong nhìn thoáng qua trần ngư, tuy nói ma nữ đang hành động thì bị bắt quả tang hai lần nhưng trần ngư là thiên sư thông tình đặt lý nhất mà ma nữ từng gặp các thiên sư khác khi gặp cô ta một là không nói hai lời liền muốn thu cô ta rồi hai là giảng giải khuyên cô ta không nên đi giảm sỡ người khác nhanh đi đầu thai đi chỉ có trần ngư là khác biệt chẳng những không thu ma nữ càng không ngăn cô ta đi giảm sỡ các xoái ca sắc ma nữ nghĩ tới đây bỗng nhiên đổi giọng nịnh nó tươi cười nói tiểu thiên sư à nếu không chờ tôi tập hợp đủ khiến cho tìm sái ca có đi tìm cô, cô trợ độ cho tôi nha. Nghĩ hay quá ha, chi phí để tôi ra tay rất là đắt đó. Trần Ngư không chút nghĩ ngợi mà từ chối ngay lập tức. Ông Ngô đã dạy Trần Ngư từ nhỏ rằng khi đi trừ ma thì nhất định phải thu tiền, bởi vì mọi thứ trên đời này đều có giá của nó. Từ nhỏ Trần Ngư đã theo ông Ngô ra ngoài trừ ma, tất nhiên là đã gặp qua không ít cô hồn dã quỷ không gây nguy hiểm gì, nhưng lại vì một số nguyên nhân mà lang thang nơi dương thế, bọn họ không phải là không muốn đi đầu thai. Mà chỉ vì một số nguyên nhân mà bỏ qua thời gian bước vào cửa âm mà thôi Đương nhiên là bọn họ cũng có thể đến thành hoàng tự thú Hoặc là chờ cơ hội lần sau cửa âm mở để đi vào Nhưng bởi vì bọn họ ở Trần Gian trái phép một thời gian cho nên phải chịu trừng phạt Nhưng nếu có cô hồn dã quỷ nào đó có thể đi xuống địa phủ mà không để quỷ sai biết Thì cũng sẽ không phải chịu trừng phạt Đây cũng là một loại siêu độ Khi còn bé, Trần Ngư cũng đã gặp các kiểu cô hồn dã quỷ đáng thương Luôn luôn cầu ông Ngô siêu độ cho họ Mỗi lúc như thế Ông lão luôn nhấn mạnh giáo dục cô Dù là người hay là ma Đều phải trả giá cho những việc mình đã làm Bọn họ vì những nguyên nhân cá nhân Của chính họ Mà bỏ qua thời điểm cửa âm mở Thì sẽ phải nhận kết quả của hành vi đó Chúng ta là thầy trừ ma Không phải là lôi phong Tôi cũng không phải là lôi phong Trần Ngư bổ sung Sắc ma nữ nhớ tới hai cảnh sát chạy đến đây phá án vào đêm qua Lập tức vạch ra kế hoạch vậy thư, biết biết anh đang đã. cô có ý gì? trần ngư liếc mắt. tôi có thể giúp anh trai cảnh sát bắt kẻ xấu làm gì đau chờ hôm nào tôi đứng đầu thay. cô giúp tôi chơi đùa, có được không? sắc ma nữ đề nghị. trần ngư định từ chối nhưng nghĩ đến dáng vẻ mệt mỏi dã rời vào sáng nay của anh trai mình, thế là lại nhíu mày. được rồi được rồi, coi như là để báo đáp bộ máy tính anh trai định mua cho mình đi. Thêm vào nữa, sắc ma nữ này cũng không đáng ghét lắm. Được rồi, trong vòng một ngày, nếu cô giúp anh trai tôi bắt được thủ phạm, tôi sẽ tiều độ miễn phí cho cô một lần. Một lời đã được. Để... Sắc ma nữ ngạc nhiên mở to hai mắt. Trần Ngư rút ra trong túi một lá bùa cảm ứng đưa cho ma nữ nói: Tôi là thầy trừ ma, ngoại hiệu là Tây Thi bắt ma. Khi nào muốn đầu thai thì đưa âm khí vào lá bùa này, tôi sẽ cảm ứng được. Cảm ơn, cảm ơn. Sắc Ma nữ vội nhận lấy lá bùa, điều kiện tiên quyết là trong ngày hôm nay phải bắt được thủ phạm, Trần Ngư nhắc nhở. "Tôi hứa mà." Ma nữ bảo đảm. Trần Ngư nhìn đồng hồ, sắp hết tiết học đầu tiên của buổi sáng rồi, thế là không để ý đến Sắc Ma nữ nữa, đi ra khỏi ngõ nhỏ, bước nhanh về phía đại học Đế Đô. Sau khi Trần Ngư đi, không còn ai trong ngõ nhỏ, bỗng nhiên xuất hiện một cậu nhóc đứng bên cạnh Ma nữ, cậu nhóc khoảng 7-8 tuổi. Mặc bộ quần áo kiểu complete nhìn vô cùng dễ thương Cậu từ vách tường bước xuyên qua đứng cạnh ma nữ Chị riêng đi, chị, chị muốn đi đâu thai sao? Cậu nhóc tò mò nhìn lá bùa trong tay ma nữ Sắc ma nữ nhìn thấy cậu nhóc thì cười hỏi Tiểu Khang à, anh trai em đâu rồi? Tiểu Khang chỉ vào vách tường nói Anh trai không muốn đi đâu Ánh mắt sắc ma nữ ánh lên vẻ tiếc nuối Lại không gặp được tiểu thịt tươi cực phẩm rồi Ma nữ nhớ nhớ mặt cậu nhóc nói, Chị chưa đi đầu khai đâu, vẫn chưa tập hợp đủ kiến trái ca nữa mà. Vâng, Tiểu Khang có chút thâm mộ nhìn ma nữ. Bị anh trai nhà mình bắt quả tang một lần, sau đó Trần Ngư biết điều hơn rất nhiều. Ban đêm ra ngoài mà thấy xe cảnh sát thì sẽ tránh né, sợ lại gặp phải anh trai nhà mình. Chưa cái đó ra càng đau khổ hơn chính là, lúc đầu cô chỉ muốn tàn tàng vượt qua kỳ thi cuối mà thôi, bởi vì một câu của anh trai phải thi cho tốt. Mà làm Trần Ngư sốt sắng hơn không biết bao nhiêu lần Phải được bao nhiêu mới tính là thi tốt đây 80, 90 Đang ở thư viện tự học Trần Ngư buồn bực vô cùng Còn có một tuần là thi rồi 80 thì còn có thể 90 hình như hơi đuối thì phải Hiểu thiên sư, hiểu thiên sư Bỗng nhiên xuất hiện một âm thanh làm Trần Ngư dừng bút Sau đó bình tĩnh đứng lên đi ra khỏi phòng đọc Sắc ma nữ Vua cảm ứng của cô chỉ mới đưa ra ngoài một lá Tiểu Thiên Dương, bây giờ cô có thể đến đây một chút được không? Giọng nói của Sắc Ma nữ có chút lo lắng vang lên trong đầu Trần Ngư. Cô muốn tôi đi siêu độ cho cô. Sắc Ma nữ đã giúp Trần Dương bắt đường thủ phạm đúng hạn, cho nên Trần Ngư thiếu ma nữ này một lần siêu độ. Đúng đúng đúng. Bây giờ tôi đang ở thư viện, đồ cần dùng không mang theo bên người, sáng mai tôi đến gặp cô được không? Mở cửa âm cần la bàn, mà cô thì đang để nó ở ký túc xá. Thời gian gần đây cô tập trung cho việc ôn thi nên cũng không ra ngoài nhận nhiệm vụ. Không được, quyết định phải trong tối hôm nay, bây chờ cô mà. Sắc ma nữ cầu khẩn nói, Trần Ngư hơi như như mày, nhưng từ trước đến giờ, cô là người đã nói là làm. Suy nghĩ một chút rồi quay trở lại phòng đọc, ôm sách, vờ trở về phòng ngủ, cầm túi vải, mặc áo bông thật dày rồi đi đến ngõ nhỏ, cạnh cửa hàng tiện lợi kia. Bởi vì trước đó không lâu, nơi này đã xảy ra mấy vụ án gây thương tích, mặc dù sau đó đã bắt được thủ phạm, Nhưng những người đi qua ngõ nhỏ này cũng ít đi rất nhiều. Trần Ngư bước mặt vào ngõ nhỏ, sắc ma nữ không kịp chờ mà tiến lên đón. Hiểu Thiên sư? Trần Ngư không để ý đến sắc ma nữ, mà quan sát tỉ mỉ ngõ nhỏ, rất nhanh phát hiện. Trên một góc của vách tường có hình vẽ bằng mực đỏ. Lúc này Trần Ngư mới chợt hiểu ra, trái không được lại vội vàng muốn đi đầu thai, thì ra là bị người ta để ý. Thì ra là vừa rồi. Khi Trần Ngư mới bước vào ngõ nhỏ thì ngay lập tức đã cảm nhận được một luồng hơi thở không thoải mái. Cô liền nương theo luồng hơi thở đó tìm kiếm thì mới phát hiện ra trận pháp này. Trận luyện hồn, cô chỉ có một chút ít tu vi mà cũng có thiên sư để ý tới cô sao? Trần Ngư khó tin nói. Phải biết là vẽ trận pháp luyện hồn này rất hao tổn linh lực, đối phó với sắc ma nữ yếu ớt như này mà phải dùng trận luyện hồn thì đúng là dùng dao mổ trâu giết gà. Cô biết trận luyện hồn. Giọng nói du dương của một người đàn ông trẻ bỗng nhiên vang lên. Trần Ngư lui về sau hai bước, dương mắt nhìn vách tường phía đối diện. Ở đó bỗng nhiên lé lên hình ảnh hai hồn ma, một lớn một nhỏ. Trong lòng Trần Ngư âm thầm giật mình, còn có hai con ma nữa. Vậy mà cô hoàn toàn không phát hiện ra. Cô biết những trận luyện Hồn ma lớn hơn là một thanh niên khoảng 18-19 tuổi, đẹp trai còn hơn cả thần tượng ngôi sao trên tivi. Lúc này, cậu ta nhìn thẳng vào Trần Ngư, lặp lại câu hỏi. Trần Ngư cảm nhận được một luồng át khí vô cùng mạnh mẽ đập vào mặt, đề phòng nhìn về phía hồn ma thanh niên, ngón tay lặng lẽ rút từ túi phải một lá bùa phòng ngự cao cấp. Tiểu Thiên Ngư, chúng tôi không muốn đánh nhau. Các ma nữ thấy Trần Ngư rút bùa chú ra thì giật mình, vội vàng lớn tiếng nói. Các người ở cùng với nhau. Trần Ngư chắc chắn nói. Vâng, tướng năng, chúng ta đang có việc cần điều cô ấy, anh đừng thích thầm với ấy sắc ma nữ lại chạy tới trấn an hồn ma thanh niên. Hồn ma tên hướng nam nghe thế thì hơi sửng sốt, cúi đầu nhìn thoáng qua cậu nhóc đang đứng bên cạnh mình, ác khí toàn thân cũng thu bớt lại. Mặc dù Trần Ngư có chút tò mò, nhưng linh cảm nói cho cô biết, nếu dính vào thì sẽ là phiền phức không mất đi được. Thế là cô nhìn về phía sắc ma nữ nói, cô đi với tôi, tôi siêu độ cho cô. Làm xong sớm một chút cho khỏe. sắc ma nữ và hướng nam liếc nhìn nhau. Sau đó, ma nữ dắt tay cậu nhóc đi ra khỏi ngõ nhỏ. Trận luyện hồn, ác ma, mặc dù Trần Ngư không rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, nhưng chỉ cần không mù thì đều biết đây là một mớ bỏng bong lớn, lại không có tiền nữa chứ, cô cũng lười quan tâm. Thấy sắc ma nữ đi ra, Trần Ngư đưa tay ném la bàn ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, một luồng ánh sáng sặc sỡ xuất hiện, cửa âm mở ra phía trước, cách nơi Trần Ngư đang đứng 3 mét. Ánh mắt hồn ma hướng nam trở nên sắc bén sắc ma nữ chậm rãi dẫn cậu nhóc tới gần cửa âm, ma nữ thừa dịp Trần Ngư không để ý, thế là kéo cậu ma nhóc vào cửa âm. Thì bỗng nhiên ầm một tiếng, một luồng ánh sáng vàng lóe lên, cậu nhóc ma và sắc ma nữ bị bắn băng ra giật xa, hướng nào nôn nóng chạy ra đầu ngõ, nhưng không cách nào đến gần. Trần Ngư thu hồi la bàn, vẻ mặt phức tạp nhìn hai hồn ma đang ngã lăn quay dưới đất. Lại có chuyện, âm phủ không thu hồn ma. chương 40 Trận pháp luyện hồn Thực ra khi giấc ma nữ dắt tay cậu nhóc ma đi ra khỏi ngõ nhỏ, Trần ngư cũng có thể đoán được sắc ma muốn nhân cơ hội đem theo cậu nhóc ma đi đầu thai. Mặc dù đoán được nhưng Trần ngư không ngăn cản. Dù sao siêu độ cho một con ma thì phải mở cửa âm một lần. Siêu độ hai con ma cũng phải mở cửa âm một lần. Vì thế cô liền mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng điều mà cô không ngờ tới là cậu nhóc ma này lại bị cửa âm từ chối. Khi Trần ngư mở cửa âm, Do cảm nhận được âm khí của sắc ma nữ nên cửa âm mới mở ra, chứng tỏ âm phủ đồng ý tiếp nhận ma nữ này, cho nên bị ánh sáng cửa âm bắn ngược ra sau, chỉ có lời giải thích duy nhất là do cậu nhóc ma thừa cơ lén vào, đã bị âm phủ từ chối. Cô đã làm cái gì hết? Theo tiếng gầm giận dữ, Trần Ngư cảm nhận được một luồng ác khí mạnh mẽ từ bên cạnh đánh tới. Trần Ngư nghiêng mình, né tránh, đưa tay đập tới một lá bùa phòng ngự cao cấp. Bùa trừ ma cao cấp, chặn hồn ma thanh niên lại, dùng lên hai lần rồi cứ thế bốc cháy thành ngọn lửa vàng thật bắt mắt trong đêm tối. Màu vàng Bỗng dưng Trần Ngư ngẩn đầu, nhìn vào ánh mắt đang biến đổi của hồn ma thanh niên tìm tòi nghiên cứu. Hướng Nam cũng nhìn chầm chầm vào Trần Ngư, đôi mắt hẹp dài đen nhánh lóe lên ánh sáng đỏ, luôn phiền nhau biến đổi, chứng tỏ giữa lý trí của hồn ma và quán khí đang giao đấu với nhau. Nếu như hoàn toàn mất đi lý trí, thì ác khí của ác ma sẽ tăng vọt. Trần Ngư quan sát vài giây đồng hồ, nhìn từ đầu đến cuối hồn ma thanh niên đang đứng ở đầu ngõ, dường như đã phát hiện điều gì đó. Sau đó cô đi về hướng sắc ma nữ và cậu nhóc ma. Cô định làm gì? Hướng nam phát hiện hành động của Trần Ngư, đôi mắt anh hoàn toàn biến thành màu đỏ, một luồng ác khí to lớn phóng vọt lên trời. Anh hướng nam! Cậu nhóc ma lo lắng kêu lên. Hướng nam! Sắc ma nữ cũng lo lắng gọi. Theo sự xuất hiện của ác khí mạnh mẽ... Trận Pháp vốn đang vẽ trên tường, bỗng nhiên phát ra ánh sáng màu đỏ yếu ớt, từ từ hấp thu ác khí mạnh mẽ đang tỏa ra xung quanh. Trần Ngư đi tới trước người sắc ma nữ và cậu nhóc ma. Sắc ma nữ đem cậu nhóc ra phía sau lưng mình, căng thẳng lắp bắp nói. Tiểu, Tr Trần Thiên Sư, đúng vậy, anh là xin lỗi cô, tôi, tôi không phải là cô ý nghĩa của cô đâu. Bây giờ sắc ma nữ không dám gọi Trần Ngư là Tiểu Thiên Sư nữa rồi. Nếu cô gắng động đến Hoàng Ngọc... Dù là tôi cách nào, không trong Phía sau lưng, hướng nam lạnh lùng uy hiếp, nhưng vẫn không thể rời khỏi ngõ nhỏ nửa bước. Trần Ngư xoay người, nhìn qua hồn ma thanh niên không thay đổi vị trí một tẹo nào, khẳng định suy đoán trong đầu mình. Cậu không đi ra khỏi ngõ nhỏ được. Trần Ngư vừa dứt lời, cả ba hồn ma đều giật mình. Đúng vậy, nhưng nếu cậu đắn là bọn họ đi sẽ... Hướng nam thấy Trần Ngư phát hiện thì cũng không giấu giếm nữa dù cậu bị hồn vai phách lạc cũng sẽ không bỏ qua cho tôi. cậu đã nói một lần rồi. Trần Ngư lặp lại. Hướng Nam bị Trần Ngư chặn họng, sắc mặt càng thêm khó coi. sắc ma nữ sợ lại kích thích mâu thuẫn giữa hai người liền vội vàng giải thích. Trần Thiên Sư, đức trước này đồng ý với tôi, có thể giúp tôi chiêu độ một lần. như vậy thì chiêu độ cho tôi và chiêu độ cho tiểu ca cũng giống nhau mà. tôi không đi đâu tham nữa, hoàn thành cơ hội này cho tiểu ca được không? ánh mắt Trần Ngư đảo qua đảo lại giữa sắc ma nữ và cậu nhóc ma. Sau đó dừng lại trên mặt sắc ma nữ nói Cô cho rằng lúc nãy là tôi không cho nó đi đầu thai Sắc ma nữ không trả lời Nhưng vẻ mặt, rõ ràng viết Tôi nghĩ như thế Cô có biết một lần mở cửa âm tốn bao nhiêu linh lực không? Trần ngư hỏi Tôi không biết Sắc ma nữ vô tội lắc đầu Cô cũng đâu phải là thiên sư Trần ngư cứng đờ Cũng cảm thấy mình đã hỏi một vấn đề thật là ngu ngốc Cô nghĩ nghĩ rồi lấy điện thoại di động ra giải thích Cũng như cái điện thoại này vậy Ví dụ như linh lực của tôi là 100% pin, một lần mở cửa âm sẽ tiêu hao 50% pin, đồng thời khi mở cửa âm còn cần phải làm sạch quán khí trên người các cô, lại phải mất thêm 5% pin nữa. 50% lượng pin của tôi đã sử dụng hết, tôi lại sẽ chỉ vì cô mang thêm một nhóc ma, mà, mà phải đóng lại cửa âm tôi đã bất vả mở ra hay sao? Trần Ngư nói. Vậy, vậy thì tại sao? Lúc nãy một tia sáng màu vàng lóe lên. Cửa âm liền âm ấm, ấm đóng lại, sắc ma nữ vẫn cho là Trần Ngư đóng lại. Là bởi vì cậu nhóc này nè. Trần Ngư chỉ vào cậu nhóc ma nói, âm phủ không thu nó. Âm phủ không thu, không thu là sao? Sắc ma nữ không hiểu hỏi. Chính là siêu độ không được, không cách nào đầu thai. Trần Ngư nói dễ hiểu. Không thể nào, nhưng tôi, tôi nhìn xem khi người tiểu không có một cái máy xứ nào. Nghẽ lại không hại người, không làm sao bất cứ chuyện gì. Vì sao lại không đi đầu thai được? Tại sao áp lực người nhưng không thể trông Tại sao tiểu lại ma nữ hỏi một loạt vấn đề, tất nhiên là Trần Ngư cũng đã nhìn ra, hơi thở trên người cậu nhóc này vô cùng sạch sẽ, loại hồn phách sạch sẽ không có một chút oán khí này. Khi đầu thai tại âm phủ cũng sẽ có những ưu tiên nhất định, cũng chính vì thế mà Trần Ngư mới vui lòng thuận nước đẩy thuyền đưa cậu nhóc ma này một đoạn đường, nhưng chuyện xảy ra cũng khiến cô bất ngờ. Chị gái phiên phương, Tiểu Khang đã làm ra chuyện gì sao? Cậu nhóc ngẩng đầu, đôi mắt lòng lanh nước nhìn Trần Ngư yếu ớt hỏi. Chị cũng không biết. Nhìn ánh mắt của cậu nhóc mà trong lòng Trần Ngư có chút khó chịu, cô lắc lắc đầu nói. Nhưng cửa âm đã tự đóng, chính là có ý không thu em rồi. Vâng, anh Tiểu Khang, thân cùng đã không muốn Tiểu Khang, vậy Tiểu Khang ở đây với anh khác. Tiểu Khang nhẹ gật đầu. Buông tay sắc ma nữ chạy vào trong ngõ nhỏ sau đó kéo kéo tay ma hướng nam không được Lúc này hướng nam cũng nhận ra Trần Ngư không có ý định gây tưởng thương cho sắc ma nữ và Tiểu Khang Cảm xúc nóng giận vốn đã bình tĩnh lại Lúc này nghe Tiểu Khang nói như vậy thì lại bộc phát Á khí mạnh mẽ lại một lần nữa phóng lên trời Trong ngõ nhỏ trận pháp lại tỏa ánh sáng đỏ Tốc độ hấp thu á khí còn nhanh hơn lần trước Tôi nói cậu vẫn nên bình tĩnh một chút đi Trận pháp đã khởi động rồi kìa Trần Ngư nhịn không được mà nhắc nhở. Hướng Nam khẽ giật mình, cậu ta nhìn thoáng qua Trần Ngư, hơi thở quanh thân từ từ thu lại. Lúc này Trần Ngư cũng đi vào ngõ nhỏ, đi qua hồn ma một lớn một nhỏ, đi thẳng tới bên trận pháp luyện hồn, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Trần Ngư đưa tay sờ lên nét vẽ trận pháp bằng mực đỏ, phía trên vẫn còn ẩn giấu linh khí nhàn nhạt, nhạt, hiển nhiên là do vừa mới khởi động. Lúc Trần Ngư mới phát hiện trận pháp luyện hồn cô còn tưởng là thiên sư nào đó có một mối thâm thù đại hận với sắc ma nữ mới tốn công sức như thế để chừng trị ma nữ này nhưng mà hiện tại xem ra đối tượng mà thiên sư nào đó muốn luyện hồn chính là thanh niên có tu vi vô cùng mạnh mẽ này cô nhìn thấy gì? hướng nam chán ghét tất cả thiên sư cậu chết bao lâu rồi đột nhiên trần ngư hỏi bắt mới thì đến cô sắc mặt hướng nam khó coi quát lên Lần đầu tiên Trần Ngư bị một hồn ma quát nạt như thế Thì cũng dỗi luôn Không nói thì thôi Trần Ngư vỗ vỗ tay đứng lên Quay người đi ra khỏi ngõ nhỏ lúc đi ngang qua sắc ma nữ Cô nói Tôi đã giúp cô mở cửa âm một lần rồi Cơ hội đầu thai do cô tự làm hỏng Coi như chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa Trần sư Sắc ma nữ còn muốn nói gì đó Nhưng lại không biết phải mở lời thế nào À đúng rồi Trần Ngư suy nghĩ một chút rồi nhắc nhở Cô và cậu nhóc kia, cách ngõ nhỏ này xa một chút, coi trường bị ảnh hưởng đó. Thiên sư, cô có thể giúp chúng tôi xóa đi cái trận Pháp luyện hồn kia được không? Sắc ma nữ thấy Trần Ngư định rời đi thì cuống quýt, cũng không còn e rè nữa mà chạy tới trước mặt Trần Ngư cầu xin. Xóa đi, hình đó là thiên sư khác vẽ đó, không thể xóa đi đơn giản như thế được. Trần Ngư cũng bó tay. trận Pháp luyện hồn là một thủ đoạn thu phục ác ma của thiên sư, khi thiên sư đuổi ma. Nếu vô tình gặp được ác ma có tu vi cao mà không tự nguyện đi đầu thai thì có thể cùng thiên sư ký kết một hợp đồng hạn chế ác ma không được làm hại người, đồng thời có thể làm ác ma hết sức phục vụ cho bản thân thiên sư. Thiên sư có được sự phục vụ của ác ma, phải che chở cho ác ma đó, không để thiên sư khác truy vấn. Loại hợp đồng này tương đối bình đẳng, giữa thiên sư và ác ma hai bên đều có lợi, nhưng trận pháp luyện hồn thì không giống như vậy. Trận luyện hồn là biện pháp cưỡng chế từ một phía Một khi trận luyện hồn khởi động thành công, thì dù ác ma có nguyện ý hay không, đều phải nghe lệnh của thiên sư. Đồng thời một ác ma bị luyện hồn sẽ vĩnh viễn mất đi tư cách được đầu thai. Đời đến khi thiên sư đã thu phục ác ma chết đi, xuống giới âm phủ, nếu trong 77-49 ngày không có người tiếp nhận, thì ác ma bị thu phục sẽ bị hồn bay phách lạc. Trần Ngư chưa bao giờ cùng ác ma ký hợp đồng, ông lão cũng không, nhưng theo lời ông cụ đã nói chính là... Đại đa số ác ma đều có oán khí trong người, dù cho khi còn sống tính cách có như thế nào, sau khi chết, tính tình đều sẽ bị oán khí làm ảnh hưởng, trở nên ngang ngược tàn nhẫn. Nuôi một con ác ma mà cô không hiểu suy nghĩ, thì chi bằng chăm chỉ tu luyện còn hơn. Mặc dù Trần Ngư không e rè hồn ma đã trải qua luyện hồn, nhưng từ xưa đến nay, chưa bao giờ Trần Ngư có suy nghĩ muốn đi luyện một hồn ma gì đó, dù khi tới đế đâu, phát hiện ra việc trừ ma kiếm được thật nhiều tiền. Nhưng Trần Ngư chưa bao giờ để ý đến việc luyện hồn, dù cho là người hay ma, nhưng đều là những cá thể có suy nghĩ riêng, lớn lên trong xã hội mới, là sinh viên trường đại học danh tiếng, Trần Ngư không thể làm được hành vi ký kết hợp đồng giống như chủ nô với nô lệ như vậy, quá độc ác. Với lại một khi luyện hồn, nhất định phải tìm được pháp khí để thu nạp ác ma, chỉ cần nghĩ đến việc suốt ngày có một con ma cầm thủ mình đến tận xương, suốt ngày cứ ở bên mình, là Trần Ngư thấy ớn lạnh.